Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 89 Thái độ quyết liệt nhất Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Ừ ý nào đó mà nói Kiếm đạo của Trần Trường Sinh có chút vô lý Chỉ cần hắn có thể phá vỡ tinh vực của đối thủ Như vậy cho dù cảnh giới của đối thủ hơn xa hắn Cũng sẽ cảm thấy rất phiền toái. Ba năm trước ở Kinh Đô một ngày tuyết rơi. Hắn nâng kiếm xông vào bác binh mã ti hồ đồng. Cường giả tiêu giao bảng như tiểu đức còn có vài chục tên thiết khách cao cấp của thiên cơ các cùng thanh lại ti đồng thời xuất thủ. Cũng không có cách nào làm gì hắn. Chính là đạo lý này. Bạch hổ thần tướng trong mắt sinh ra hối hận. Sau đó vị kiếm quan chém vỡ Hắn biết mình đã khinh địch Nhưng hắn sẽ không từ bỏ Một mặt huy động thiết thương Ở trước người tạo thành từng tấm vàng sắc Một mặt hiếp mắt Quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh Người kiếm số lượng càng nhiều Đối với chân nguyên cùng thần thức tiêu hao sẽ càng kịch liệt Đây là đạo lý mà ai cũng biết Trong suy nghĩ của hắn cho dù chân nguyên của Trần Trường Sinh hùng hồn đến cỡ nào, thần thức tỉnh lặng đến cỡ nào, mấy trăm đạo kiếm như mưa to rơi xuống cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Hắn tin tưởng mình chỉ cần mình kiên trì thêm một thời gian ngắn, thậm chí chỉ cần mấy tức, chân nguyên thần thức của Trần Trường Sinh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Như vậy sẽ đến thời điểm phản chức Thiết thương trong tay của hắn mang theo cảm giác bén nhọn mà huy động Phòng ngự càng thêm nghiêm mật Thậm chí không hề để ý kiếm quan chém về phía hai chân cùng cánh tay Mà chỉ bảo vệ chỗ yếu hại Đem mấy trăm đạo kiếm của Trần Trường Sinh cùng địch nhân không cách nào xác nhận phương vị ngăn ở phía ngoài Đang đợi thời khắc phản kích đi đến Ý nghĩ này không sai Thậm chí có thể nói là chiến pháp ổn thỏa nhất Nhưng mấy tức sau Hắn khiếp sợ phát hiện Chân nguyên cùng thần thức của Trần Trường Sinh không có bất kỳ dấu hiệu khô kiệt Thậm chí ngay cả điền báo suy yếu cũng không có Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Cho dù hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu hành Minh tưởng Toàn chiếu Cũng không thể có nhiều tinh huy chân nguyên như vậy được Hơn nữa tại sao thần thức của hắn lại bình tĩnh như thế Cảm giác căn bản không giống một người trẻ tuổi Mà giống một lão giáo sĩ ở trong đạo quan bế quan mấy trăm năm Kiếm quan đầy trời, liên tục không giúp Kiếm thanh phá không, bên tai không giúp. Bạch hộ thần tướng khiếp sợ không biết nói gì tiện đà sinh ra báo động mãnh liệt. Nếu như lúc trước, hắn liều mạng bị thương, cố gắng rút đi, hoặc là còn có thể tránh né được đầy trời kiếm vũ. Nhưng hắn muốn thủ để phản công, cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt nhất mà bây giờ đã không tìm được cơ hội rời đi nữa. Giống như con rắn nước trong dòng suối Mùa đông đến nước dần khô cạn Nhưng nó bởi vì tham lam mấy con cá ngon lành vì nước cạn mà bơi chậm lại Mấy phen do dự không rời khỏi khe suối Cuối cùng không có cá ăn Lại bị đông cứng thành băng Sau đó chết đi Nhìn như quá trình rất già dòng trên thực tế đối với những người đứng xem mà nói chỉ trong mấy tức mà thôi. Một chén trà vẫn sẽ còn nóng hổi, một nén hương mới chỉ đốt được một chút. Bạch Hổ thần tướng biết mình phải liều mạng rồi. Hắn cuồng vận chân nguyên, thiết thương ngang trời mà đánh. Đánh ra vống sơn một kiếp cường đại nhất. Muốn khiến cho Trần Trường Sinh thu kiếm để phòng ngự Đầy trời kiếm vũ chật thu lại Treo ở không trung bốn phía Trần Trường Sinh Bắn ra vô số tia lửa Cực kỳ miễn cưỡng mà đem một thương này ngăn cản Mưa qua đi chính là trời xanh thẳng Một đạo quan mang màu xanh hiện lên Hai bàn tay mang theo lông tơ màu đen Rơi vào phía sau cổ bạch hổ thần tướng Bạch hổ thần tướng hự lên một cái Thiết thương nặng nề đâm xuống trên mặt đất Chân nguyên cuồng bạo mượn địa thế quay về Đánh về phía phía sau Nhưng mà kiếm ngân vang lên Vô số kiếm ý bén nhọn chiếc cực chặt đứt nham mạch dưới đáy nhai bình Đem thương thế của hắn chặt đứt Bạch hổ thần tướng hét to Mượn thương thế còn sót lại muốn bay lên Thoát khỏi hiểm cảnh bị trước sau giáp công Một đạo kiếm quan sáng ngời chiếc cực Ở trước mắt của hắn xẹp qua Sau đó ẩn vào trời cao Mười đạo lệ mang màu xanh hiện ra trên đỉnh đầu của hắn Sau đó ẩn vào trong không khí Bạch hổ thần tướng hét phan đột nhiên đình chỉ Nhai bình một mảnh an tĩnh Một thanh kiếm đâm vào lồng ngực của hắn Nơi đó xuất hiện một cái hố sâu, máu tươi từ bên trong rỉ ra Rắc rắc một tiếng vang nhỏ Một đôi tay bẻ gãy cổ của hắn Đầu của hắn gục xuống một bên Đại chu nhị thần tướng Bạc Hổ cảnh giới tụ tinh đỉnh tu vi thực lực đã đến rất gần tiết tỉnh xuyên năm đó Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng mạnh hơn so với Trần Trường sinh cùng chiếc tụ. Nhưng hôm nay hắn bị Trần Trường sinh cùng chiếc tụ vây công, đường bảo là chiến thắng, ngay cả cơ hội phản chức cũng không có. Hắn ngã xuống trên nhai bình, bắn ra vô số máu tươi. Cứ như vậy mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng còn có ngơ ngẩn mà chết đi. Nhai bình vẫn tỉnh mịch Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thế cục chuyển đổi quá nhanh. Thế cho nên đến hiện tại, Còn có rất nhiều người phản ứng không kịp. Nam thê trai quyết ý hợp trai. Mở ra đại điển. Mời triều đình cùng các tông phái sơn môn tới xem lễ. Vị giáo hoàng trần trường sinh cực kỳ cường ngạnh phủ quyết. Nhưng Trần Trường Sinh bỗng nhiên biến thành thủ phạm thật sự giết chết biệt thiên tâm Trở thành mục tiêu báo thù của vợ chồng biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Mắt thấy vô cùng biết sắc sửa giết chết giáo hoàng Trần Trường Sinh Thánh nữ tự hữu dung bỗng nhiên phá quan lao ra Hai người kết hợp kiếm pháp khiếp sợ toàn trường Đợi biệt dạng hồng phá kiếm pháp kết hợp Lại bị đồng cung ngô tiễn của từ hữu dung ngăn cản Bạch hổ thần tướng nhân cơ hội đánh lén Trần Trường Sinh Vương phát từ thiên ngoại đánh xuống một đao muốn cứu người Rồi lại bị vô cùng biết ngăn cản Đúng lúc này Thành y khác Cường giả thần bí đến từ đại Tây Châu hướng Trần Trường Sinh phát khởi một kiếp lôi đình nhìn như không người nào có thể ngăn trở Nhìn như không người nào có thể ngăn Là bởi vì lúc ấy thoạt nhìn Người có năng lực ngăn cản hắn Hoặc là bị người ngăn cản Hoặc là không có đạo lý nào để ngăn cản Biệt dạng Hồng là người sau Hắn ra ai đã trực tiếp thay đổi thế cuộc nơi này Hơn nữa còn bóc trần đáp án chân chính Âm mưu của Thanh Y khách đã bại lộ Sau đó bỏ mình Theo đạo lý mà nói, câu chuyện này tới đây hẳn là có thể kết thúc Nhưng cũng không phải vậy Nếu như nói Bạch Hổ thần tướng ban đầu xuất thủ, đại biểu thái độ của triều đình cùng đạo tôn thương hành chuột Như vậy Bạch Hổ thần tướng chết tự nhiên đại biểu thái độ của quốc giáo cùng giáo hoàng Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh tự mình ra tay giết người này Thế gian không còn điều gì bột lộ thái độ rõ ràng hơn chuyện này được nữa. Tương Vương khẽ hiếp mắt, nhìn Trần Trường Sinh nói bệ hạc, ngươi cứ như vậy giết hắn ư. Trần Trường Sinh không nói gì, người trả lời Tương Vương là hộ tam thập nhị. vì chủ giáo này quát nói người này ý đồ mưu sát giáo hoàng bệ hạc, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Tựa như vài ngày trước ở vấn thủy thành nhà cũ Đường tam thập lục muốn đường ra nhị ra phải chết Phải lập tức chết trước lúc mặt trời xuống núi phải chết Bạch hổ thần tướng dám hướng trần trường sinh xuất thủ Như vậy cũng nhất định phải chết Phải chết tại chỗ Chết dưới phạm chúng chúa muộc Tương vương không nói thêm gì nữa việc dạng hồng nhìn hắn nói đợi ta đi vạch đế thành giết một tử thi xong sẽ đi kinh đô hỏi đạo tung một chút chuyện này hắn có tham dự hay không sau đó hắn nhìn về trần trường sinh cùng tự hữu dung nói xin lỗi cuối cùng hắn cùng với vương phá thăm hỏi lẫn nhau cùng vô cùng biết rời đi nhìn thân ảnh đôi vợ chồng phá không mà lên, Biến mất ở trong biển mây hơi có vẻ tiêu điều Tâm tình đám người bên trên nhai bình khác nhau Sinh ra chút ít đồng tình Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz